Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. chương 300 cổ tu đồng phủ. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Audi.xyz. Một tia linh khí màu xanh từ trong người Lâm Hiên bay ra. Hình thành. Một viên cầu màu xanh to bằng nắm tay. Bao lấy máu tươi của hai người. Vào trong. Lâm Hiên hai tay bắt pháp quyết. Mỗi ngón tay là một đạo kiếm quyết. Trong miệng là những tiếng chú ngữ khó hiểu. Đột nhiên. Hai mắt hắn mở to, nhìn chằm chằm cửa đá trước mặt, hai tay. Liên tục huy động từng đạo pháp quyết đánh vào cửa đá. Trên mặt lâm hiên hơi lộ ra vẻ khẩn trương. Pháp quyết này là do hắn. Đọc được từ những văn tự cực nhỏ trên cửa đá có hữu dùng hay không. Thì hắn cũng không nắm chắc. Dù sao văn tự thời viễn cổ này hắn cũng chỉ nhận ra được bảy tám phần. Trong đó cũng có một chút ý tứ không rõ ràng. cái gọi là sai một ly. Đi ngàn dặm. Pháp thuật vừa rồi chỉ cần nghĩ sai một chút thì việc. Không thể thuận lợi trừ bỏ cấm trí cũng là bình thường. Ngay khi Lâm Hiên đang hết sức bất an thì cửa đá chợt hiện lên lam. Quang, lóe sáng không ngừng. Lâm Hiên trong lòng mừng rỡ, vươn tay chỉ. Về phía quả cầu màu xanh đang chứa máu tươi kia trong miệng khẽ quát. Đi. Thanh mang chợt lóe quả cầu kia chui vào bên trong cửa đá, một trận ầm ầm truyền vào trong tay. Hai loại hào quang thanh lam luân phiên trên cửa đá không thôi có vẻ cực kỳ uyển dị. Phá Lâm Hiên hé miệng, một luồng đan hỏa phụt ra, đan hỏa mặc dù nhỏ nhưng lại thuần khiết vô cùng. Một tiếng suy vang lên, màn hào quang kia chợt hiện lên vài lần rồi biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. Lâm Huyên được rồi trên mặt mạc mãng tràn đầy vẻ vui mừng. Ơ! Lâm Hiên gật gật đầu, vươn tay đặt trên cửa đá, hơi dùng sức, đẩy. Một tiếng cạch vang lên cánh cửa đá rất nặng kia rốt cuộc đã mở, ra. Một huyệt động lớn xuất hiện trước mắt. Nhưng mà rõ ràng không phải là cái loại địa hình thô giáp hồi nãy toàn. Bộ huyệt động đều được gọt rúa tỉ mỉ. Lâm Hiên sử dụng thần thức để khám phá. Ngoại trừ khu vực bên ngoài huyệt động thì đây đúng là một căn nhà bằng đá. Phòng ở, phòng luyện công tàng bảo thất, cái gì cần có đều có. Xem ra, nơi này chính là động phủ của cổ tu sĩ hoặc là yêu thú hóa hình kỳ. Lâm Hiên và Mạc Mãng tự nhiên là vui sướng vô cùng thu hoạch ở nơi. Này hẳn là vô cùng phong phú. Hai người bắt đầu tại một gian thạch. Thất trầm rãi tìm tòi. Mới đầu cũng không phát hiện ra vật gì có giá trị. Chẳng qua hai người cũng không nóng vội. Bởi vì còn có tàng bảo thất. Nói đến tàng bảo thất, nơi này so với nhà đá bình thường thì khác nhau. Rất lớn. Chính là hình dạng như linh lung bảo tháp. Cao khoảng 7-8 trượng, linh khí bức người, hoa mỹ vô cùng. Nếu như đoán không lầm, thì bản thân tàng bảo thất này chính là một kiện cổ. Bảo... Nhưng chính là bởi vì như thế mà Lâm Hiên và Mạc Mãng đều có điểm do. Dự, tuy rằng chủ nhân của bảo vật này đã sớm qua đời. Nhưng một khi đã tiến vào trong bảo tháp thì nguy hiểm khó lường. Lâm đảo hữu, không bằng chúng ta đến địa phương khác cẩn thận tìm. Xem cuối cùng mới quay lại nghiên cứu cái cổ bảo này. Mạc Mãng cười. Gượng đề nghị. Cũng tốt. Lâm Hiên gật gật đầu. Vì thế hai người đi đến một thạch thất khác. Ở một cửa đá liền gặp phải cấm chế, chẳng qua bài trừ rất dễ dàng. Khi đi vào trong, hai người đều bị cảnh trước mắt dọa đến ngây người. Thạch thất này khoảng chừng gần trăm mét vuông cũng không phải là lớn, nhưng bên trong lại có hai màn hào quang một thanh một lam. Trong màn hào quang màu xanh, phi kiếm, hỏa kích, ngọc bài, cổ kính. Đủ các loại pháp bảo linh khí bức người khoảng chừng có hơn 10 kiện. Điều này khiến cho lâm hiên động dung mà thần tình mạc mãng lại lộ vẻ. Tham lam. Mà phạm vị bao trùm của màn hào quang màu lam lại lớn hơn một chút. Bên trong có mười mấy hộp ngọc, nắp hộp đều mở ra. Bên trong phân biệt. Đều là những tài liệu luyện khí được khai thác trong tiên quảng Vạn niên hàn ngọc, cửu thiên vấn thiết, lôi tinh chi ngân, hỗn đổn. Tiên kim, mỗi một loại ở tu chân giới đều có địa danh đỉnh đỉnh. Tuy rằng đều là tài liệu để luyện chế pháp bảo nhưng thiên niên đồng tinh không thể so. Sánh căn bản là không cùng một cấp bậc. Mấy thứ này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu A. Cho dù là lão quái, nguyên anh kỳ thì cũng không nhất định có được. Lần này giàu to rồi. Nhưng mà lâm hiên cũng không bởi vì bảo vật mà nóng đầu. Hắn bất động thanh sắc liếc mắt nhìn Mạc Mãng một cái. Nếu đối phương muốn trở mặt thì chỉ sợ cũng sẽ chọn lúc này. Nhưng mà vẻ mặt đối phương lại thản nhiên. Lâm Hiên nhíu mày cũng không nói gì thêm vì thật ra Mạc Mãng đã mở. Miệng trước Lâm Huyên về những món đồ ở đây chúng ta chia đều. Nhé, chia đều tốt Lâm Hiên lạnh nhạt đáp. Nhìn thấy biểu tình bình tĩnh của Lâm Hiên trong lòng Mạc Mãng có ẩn. ẩn có chút bất an nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục lại thần sắc Bình thường mỉm cười nói nếu như thế thì tại hạ sẽ động thủ bài trừ Cái quang cháo cấm chế này trước Mạc huyên xin cứ tự nhiên Lâm Hiên nhìn nhìn hai tay của mình đứng Im tại chỗ không nhúc nhích Mặc kệ trong lòng đối phương đến tột cùng Có tính toán như thế nào Lâm Hiên cũng quyết định lấy bất biến ứng Vạn biến Hơn nữa chẳng biết tại sao Màn hào quang hai màu thanh lam. Nhìn như bình thường kia lại khiến cho Lâm Hiên cảm thấy có chút không. Ổn thỏa Cụ thể là cái gì thì cứ để đối phương đồng thủ chức sẽ tốt hơn. Dù sao thực lực của cổ tu sĩ cũng vô cùng mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng. Bình thường, bọn họ lưu lại những đồ vật này khiến cho Lâm Hiên nhiều. Ít vẫn có một chút kiêng kỷ. Mạc mãng tiến lên trước vài bước đi về phía màn hào quang. Trong mắt, hắn hiện lên vẻ ngưng trọng trong miệng đột nhiên phát ra những âm. Tiết cổ quái có lẽ là ngôn ngữ của yêu tục. Lâm Hiên cau mày, tay sờ vào túi chữ vật. Thật ra hắn cũng cũng phải là muốn trở mặt với đối phương mà chỉ là đề phòng trong lúc nhất thời. Hắn gây khó dễ. Chẳng qua Lâm Hiên cũng không hề sợ hãi, chỉ là một yêu tục cấp 3 mà thôi, lấy thực lực của mình thì giết hắn hẳn là... Không thành vấn đề. Nếu đối phương thực sự coi mình là một tu sĩ ghét đan kỳ bình thường. Thì quả thực vô cùng sai lầm. Ao ao, hai mắt đang nhắm chặt của mạc mãng đột nhiên mở ra trên thủ. Chảo chợt lóe ra quang mang, hung hăng hướng về cái lồng màu lam kia. Chụp xuống. Ba, một tiếng vang nhỏ phát ra cái lồng màu lam kia chỉ lung lay. Mấy lần nhưng hiển nhiên không bị phá vỡ. Điều này khiến cho Lâm Hiên có chút ngoài ý muốn mặc dù tay vẫn để trên túi chữ vật nhưng hắn đã buông lòng tâm tình vài phần. Vốn vừa rồi hắn nghĩ đối phương chỉ là ra vẻ đang sử dụng bí thuật gì đó rồi đột nhiên trở mặt với mình. Nhưng không nghĩ tới hắn thật sự toàn tâm toàn ý muốn bài trừ màn hào, quang. Chẳng lẽ là do mình suy nghĩ quá nhiều đối phương thật sự không có ý nghĩ độc chiếm bảo vật. Về phần màn hào quang bị mạc mãng đánh một kích thì vẫn bình yên vô sự. Đối với việc này Lâm Hiên cũng không cảm thấy kỳ quái. Cấm chế có. Chứa những bảo vật quý giá như vậy thì khẳng định không tầm thường. Nếu dễ dàng phá vỡ thì trái lại còn kỳ quái hơn. Trong lòng vừa mới có suy nghĩ này thì đột nhiên bên tai hắn vang lên. Thanh âm vù vù. oanh long long, lối vào cửa đá đã bị phong bế. Sau đó trên đầu. Dưới, chân cùng với bốn vách tường không ngừng lóe ra hồng mang. Một cái, quang tráo màu đỏ đem toàn bộ căn phòng đá phong bế lại. Cảm nhận được cái quang tráo màu hồng này có điểm cổ quái, sắc mặt lâm. Hiên bóng trở nên vô cùng khó coi, nhưng mà đó chỉ mới là bắt đầu. Tiếp theo có vô số hư ảnh từ dưới chân và bốn vách tường không ngừng. Xông ra, những thứ này là... thần thức lâm hiên đảo qua thì chợt biến sắc